Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 504, Vô Địch Vương Giả. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz thu thập một thoáng tâm tình của chính mình. Đinh Nhạc lại bắt đầu thu thập chiến lời phẩm của mình. Ánh mắt nhìn về phía cái kia Hải Vân đạo nhân thi thể, cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu thu chiến lời phẩm. Ta đi cái tên này thật sự đem những tỏa đại điện kia cho mình a không có thứ gì buông tha Thô hoạt chi lớn Làm cho đinh nhạc tặc lưới Chí bào thành đống sinh cơ thảo cái gì cũng có thể làm cỏ dại uy ngư Còn có cái kia càng xấu tổng hơn lượng khổng lồ đủ loại kỳ chân dị bảo Thật là đáng chết cuối Cùng Làm đinh nhạc nhìn từng bộ từng bộ táo hóa thi thể Không nhìn được mắng một tiếng Dưới chân hơi động Hải vân đảo nhân là thi thể trực tiếp bị hắn hóa thành cho bụi Ngoài ý muốn Ở này tử khí bên trong Từng bộ từng bộ thi thể bày ra cũng không có gây nên cái kia tử khí bên trong khí tức gì động Trái lại có cố khiến lòng người ai khí tức sản sinh Để đinh nhạt đều là càng thêm trầm mặt sắc mặt không có một khi biến thành úp vạn phú ông vui sướng to lớn lục tục, liền như vậy lật úp. Trong đó đau thương, ai có thể lĩnh hội? Đặc biệt sợ khắc này nghe cái kia trong thiên địa từng tiếng tàn hồn kêu to. Đinh càng thấy đó là đau thương táng thúc, cũng được, các ngươi liền táng ở đây đi, tin tưởng ở đây, không có ai biết đánh quấy nhiễu các ngươi an bình. Đinh Nhạc thở dài Trong tay cầm trí bảo thần kiếm Bổ ra từng tòa Từng tòa hú to Đem những này thi thể tán vào bên trong Chỉ là đáng tiếc Đinh nhạc cũng không biết Danh hiệu của bọn họ Vì lẽ đó Này ngực Đều là không có bi Một luồng hưu quảnh khí tức lưu truyền Cái kia tử khí bên trong Khí tức đều là bồng bềnh Quay chung quanh này ngực Trầm rãi lưu truyền Mang đến một luồng đau thương Cọt kẹt, đinh Nhạc đưa tay đẩy cửa Cửa đại điện trầm rãi mở ra Không biết là không phải là bởi vì bảo kính vẫn là những nguyên nhân khác Bên trong tòa đại điện kia chảy ra khí tức không có công kích nữa Đinh nhạc Đinh nhạt ngẩm đầu nhìn lại Trong đại điện tình cuốn nhìn một cách không sót gì Trong đại điện hết sức sáng sùa Không có chết khí lăn lộn Ở trong đại điện Một bóng người ngồi cao ở trên Cả người có đảo đảo lưu Quang quấn quanh Ngơ mơ, mơ hồ hồ Đinh nhạc căn bản nhìn không thấu Bàng bạc vô biên khí thế lộ ra đến Khiến người ta từ đáy lòng đều mạo không ra một tia bất kính chi tâm Loại khí thế này Thiên kiếm hầu loại kia tạo hóa đỉnh cao đều là cảnh bã. So với cũng không thể so với. Dương mi đại tiên cũng là không bằng quá nhiều. Làm sao cảm giác thật giống không có vấn lạc sáng vẻ đinh. Nhạc bước vào đại điện. Trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn cảm giác được bóng người kia ánh mắt tựa hồ rơi vào trên người hắn. Để trong lòng hắn có loại muốn quay đầu liền chạy kích động. May mắn tiểu tử, đột nhiên một đảo âm thanh quỷ nghiêm vang lên trực tiếp để Đinh Nhạc sợ hết hồn theo bản năng xoay người liền muốn chạy trốn. Chuyện ma quái, Đinh Nhạc trong lòng run dậy, muốn tôm cửa sông ra, ai, đừng đi, lời, nói lại vang lên tiếp theo. Đinh Nhạc thân thể không có thể khống chế rút lui trở về, mạnh mẽ bị xoay người lần nữa lại đây. Đinh nhạc khóe miệng phát khổ Có hình khủng Chỉ có thể thi lễ nói Quấy rối tiền bối Xin tiền bối thứ tội Người là Dương mi phái tới Vâng Đinh Nhạc vội vã đem trước kia Đối với tạo hóa cắt theo như lời nói Lần thứ hai nói một lần Bất quá đối với vị cường giả này khí thí Đinh nhạc bất chi bất giác Nói rồi rất nhiều Còn kém đem để đều cho phiên đi ra Sau khi nói xong, Đinh nhạc tỉnh ngộ, sau lưng đều là ra một tầng mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cảnh giới trực tiếp liền để tâm thần của hắn thất thủ. Lục tục có thể tái xuất một vị chân đảo, ai cũng coi như có lại hưng dấu hiệu. Bóng, người kia chấn động thanh âm kia cũng hơi khác cường tâm tình xuất hiện. Một vệt sáng tử bóng người kia trên người hóa ra. Quang mang ló lên, xuất hiện ở đinh nhạc trước người. Quang mang nhúc nhích, âm thanh từ bên trong chuyển ra. Tiểu tử, cũng coi như người may mắn, dĩ nhiên có thể đi đến nơi này. Tiền bối, đinh, nhạc nhìn không thấu này đoàn quang mang, không rõ vì sao. Đừng tiền bối không tiền bối, ta lại không phải là người, trùm. Sáng run run tức giận nói À Đinh Nhạc bị vù ngã trong lòng hiện lên một chữ Vượt Bất quá dù hắn gặp qua không ít Nhưng cũng chưa từng thấy như vậy Dù à Quang mang rực rỡ Để Đinh Nhạc có loại muốn nuốt cảm giác của nó Cái cảm giác này để Đinh Nhạc run lên trong lòng Vội vã mạnh mẽ xóa đi cái ý niệm này Ai Ai Ta bất quá là một cái thần thông chi linh thôi. Trùm, sáng giật giật, nói rằng. Thần thông chi linh. Đinh nhạt trong lòng hơi động, nghĩ đến. Có người nói tạo hóa cường giả thần thông có thể có linh. Mà chân đạo bá chủ thần thông sẽ sinh linh. Nói đơn giản thần thông đã cùng loại kia cực phẩm chí bảo bình thường sinh ra linh trí. Thần thông chi linh. Đây là thần thông chi linh, như vậy mặt trên bóng người kia là Đảo tôn, lục, phốc, một tiếng vang nhỏ Đoàn kia quang mang quang mang ló lên hóa thành một vị khoảng một tấp cao to tiểu nhân Từng sợi từng sợi ánh sáng quấn quanh Dường như tiểu tinh linh giống như Này thần thông chi linh biết một cách đinh nhạt Nói rằng mặt trên cái kia không phải đạo tôn Mà chủ nhân của ta là vô địch vương giả, thần thông chi vương, vô địch vương giả, thần thông chi vương đinh. Nhạc không rõ vì sao, người liền vô địch vương giả cũng không biết thần. Thông chi linh quát mắng đinh nhạc, tuy rằng nhìn qua hết sức đáng yêu, nhưng cũng lão khí hoàng thu trách cứ đinh nhạc. Thực sự là vô tri không sợ, vô năng. Còn xin tiền mối chỉ giáo Đinh Nhạc tư thái thả rất thấp Khiêm tốn thỉnh giáo Vô địch vương giả Đây là một loại to lớn tên gọi Ở trong hốn đồn Có như vậy tên gọi người kém xa tít tắp chân đảo bá chủ nhiều Đây là một loại vô thượng vinh dự Cũng đại diện cho một đám đặc thù Vô địch hậu thế cường giả Ở trong hốn đồn Bình thường tu luyện dựa theo hiện tại hệ thống tu luyện, thần thông, hốn nguyên, tạo hóa, chân đảo trình tự tuần hoàn tiến dần tu luyện. Cuối cùng thành tựu chân đảo cảnh, dòng ngó đại đảo cảnh, nhưng hốn độn chi đại không gì không có, chỉ có không nghĩ tới không có không làm được. Không phải tất cả mọi người đều theo chiếu cách này quy trình ở cách này hệ thống bên trong an tâm tu luyện Có một nhóm người thì ở đi con đường của chính mình Mạnh mẽ mở ra lối riêng Xông ra bản thân đại đảo con đường Con đường như vậy ước vạn nhân bên trong cũng sẽ không thành công một cái Đại đảo trên đường hung hiểm khó lường Khó có thể đánh giá Vẫn là một nhóm lại một nhóm cường giả chết trẻ một vị lại một vị tài cao ngất trời Ngụm đỏ đại đảo con đường Để hốn đổn bên trong ước vạn sinh linh đều là nghe đến đã biến sắc Bất quá tuy rằng nguy hiểm vạn phần Phạm là thành công người chứng đạo Bọn họ hoàn toàn đều là kinh diễm hốn đổn Có vô địch chi tư Của có vô thượng phong thái Ngạo nghĩa lập với thế gian Người như thế So với đảo tôn chân đảo bá chủ Còn muốn cho người đáng giá kính nể kính phục Những người này bị tôn xưng Vì là vô địch vương giả Cũng có thể ngang hàng chân đảo bá chủ Sức chiến đấu Đây là vô địch vương giả nghe Thần thông chi linh Sau khi nói xong Đinh nhạc nhìn về phía bóng người kia Nhất thời cũng là ánh mắt Mang theo kính nể Có thể đi người thường không thể đi Làm người thường không thể việc làm người Đều là đáng giá kính nể Thần thông chi vương Bình thường danh tiếng không hiện ra vô địch vương giả Lấy đại thần thông chứng đạo Hắn đại thần thông Hoàn toàn có thể được xưng là, là lật đổ càn khôn Khiến hốn độn tái hiện uy năng Không gì sánh kịp Ở thần thông một trong lĩnh vực Thắng chính là vô địch vương giả. Bất kỳ thần thông ở tại trước mặt đều sẽ án dạng phai mờ.